Truyện ngôn tình xiên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 77, đôi người lên kiểu hoa. sẽ ngựa đã đi xa, chỉ còn lại một ông phụ nhân nằm dưới trấn chật và không chịu nổi. Lời nổi khi phánh rứng khi trang tư tình trời đi kia, cùng vậy em mắng lợi hại. Như có như không đã qua, rất nhiều năm sau, người của Trang Gia vẫn còn nhớ rõ cảnh này. Đài đó, Trang Thư Tình biểu lộ ra hàng ý, khiến cho lâm người Trang Gia càng thêm cố kỵ Người muốn tư lên, tâm tư là không thể thiếu. Lúc trước, bọn họ thận sự tin tưởng, chỉ cần làm được theo như lời của Trang Thư Tình, thì viễn sau khi đậu trưởng thì huyện, hết thể đều không thành vấn đề. Còn chưa nói tới, đang chỉ là cô nương khỏe tố chưa gà. Tuy không khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng, nhưng cũng để cho bọn họ kính trọng cách nhiều. Bá bái nàng không đủ dày cũng không sao, bọn họ có thể giúp đỡ. Bóp chán không đủ cao cũng vẫn không là gì. Võng của bọn họ không lùn. Thứ bọn họ muốn, chính là thời điểm bọn họ cần, thì có thể giúp bọn họ một tài để cho bọn họ có thể đứng bước vàng. Những chuyện sau này bọn họ có thể tự mình giải quyết. Thế nhưng tự sau khi xong chuyển liền biến lên xe ngựa. Xuân bái nhìn trang thư tình thân thân được lộ ra vẻ hưng phẫn bà chi mụn cước liền đại hắn ra ngoài nhà hoàng hiệu ý kéo cỡ lại canh giữ ở trang ngoài ánh mắt nhìn thanh dương tử đều là triêu tớ tư thế đáp đất này của thanh dương tử khiến cho mấy người bọn họ ông bụng cười thành đoàn ầm thầm thèn trang tiểu thư uy vũ trang tiểu thư khí phát khiến cho khí thế của công tử nhà hắn đều bị áp chế ngay vừa rồi hắn cảm thấy trang tự thư giống như đã được tháo cỡ khỏi trói buồn so với người lúc trước luôn chịu bó tay bó chừng rõ ràng là có sự bắt đầu mặc kệ là vì sao hắn đều cảm thấy đây là chuyện tốt tưởng tượng đến bộ chán trên tiểu thư hớt tay mũ điều phụ đứng mắng chữ người thanh nhân tử cười càng thêm cổ quái cứ rằng bên trong buồn xe trang thứ hàng vẫn còn đó nhưng bạch chim cũng không chịu thu liệm trên mặt màn theo ý cười Đang tràn tới tận quả mát, em mắt điều trở nên nhu hòa. Hắn không sợ thư tình mượn tài hắn làm việc, cũng không sợ thư tình có duyên gì đáng sợ. Hắn chỉ sợ thư tình tự làm quỷ quân bản thân mình. Nếu như một ngày thư tình đều có thể giống như vừa rồi, thì hắn sẽ càng thêm câu hứng. Nhưng là biến hắn đang nghĩ cái gì, trang thư tình tà tà liếm mắt nhìn hắn, trở lại nhìn về phía đẻ đẻ đang rằm tịnh. Cảm thấy tỉ tỉ quá mức phải không? Làm sao có thể? Trang thư hàng vỡ vàng lát đầu ra mặn có chúng rõ ràng. Lúc trước đệ đổ đầu kỳ tửng cũng có chút đắc ý cảm thấy mình mới 10 tuổi đã có thể đứng đầu cả một kỳ thị. Chờ nổi trước đường chuyện sau này nhưng bây giờ có lẽ cũng là người đầu tiên có thành tích như vậy khi mới ở lứa tuổi này. Hơn nữa tỷ tỷ rất cao hứng đã liền có chút lần lần. Cuối đầu thanh âm của trang thứ hàng thấm hơn chút. Đệ chỉ lo đắc ý. Tiếp tỉ cũng đã vì trẻ mà suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó, phải lấy ngọc bội của một thần đi cầm mới dám đến phụ hội quyền. Hiện tại, tỷ tỷ lại lấy ra một lượng. Nếu như không phải vì ta, tiếp tỉ cần gì phải làm như thế. Một ngàn lượng này cũng đủ cho tỷ để chúng ta tiêu xài cả đời. 1.000 lượng, ta có thể tưởng tượng được chúng ta có thể tính góm được nhiều như vậy. Cũng không phải khó tránh như vậy. Để thận có thể tính rằng Đó là bạn mà chúng ta tính góp được sao? Tổ bác phụ khẳng định là không tin. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn thấy trẻ trẻ xung động tới như vậy, trên tư tình vẫn cảm thấy câu hưởng. Nàng thận sự lo lắng, không biến rằng mình nuôi dưỡng đứa nhỏ này có cái gì sai sót không. Gia tổng có thể không giúp người lên, nhưng nhất định sẽ không kéo chân sao của người. Một ngàn lửa này, tùy cũng không trông kể vào nó, thận có thể trao được tác dụng lớn. Chỉ cần bọn họ truyền tầm giống lòng học tạp, hiệu biến đạo lý hơn một chút không hoành hành nơi quay nhà không y tế hiếp người thì mục đích của tỷ tỷ đã có thể đạt được Từ hàng, đệ phải nhớ kỹ đã không phải chỉ có một người các đời đệ cũng không thể thoát được liên quan gia tổng trang gia này Nếu đã không thoát được vậy thì phải tự lẫn mà đưa bọn họ đi lên rướng phải tài gia sao mới có thể giúp nước Trong lịch sử, thành danh mộng đời của danh thần bị hủy trong tai gia tổng cũng không thiếu nhất định phải sắp xếp cho tốt tỷ, rẻ đã biến phải làm sao thái độ trang thức hàng dĩ thần yên tốt tỷ tỷ rất ấn dãn đạo lý với hắn cho dù những đạo lý kia hắn tiêu đã hiểu nhưng chỉ cần tỷ tỷ nói ra hắn cố gắng ghi nhớ trong lòng tỷ tỷ biến rẻ điều hiểu hết đăng gia tôi rằng có một trang tạch lương nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là gia tổng giữ vững tác phòng có tổ báo phụ ở đây cũng không cần chúng ta hao phí nhiều tâm tư Đệ chỉ cần quản chuyện trước mắt, vững bướng tiến lên phía trước là được. Đệ chỉ cần nhớ kỹ, đây càng có tiền đột thì càng có quyền lên tiếng, lời nói ra mới có thể khiến cho người khác dưng kỳ. Những chiếc ngọn lại hết thể đã có tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến cho tỷ tỷ vấn vả thêm lâu nữa. Tỷ tỷ chờ, ba chim tận mắt nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ dại rất dụng tâm, đây đệ cũng nghe rất nghiêm cận. Hắn cảm thấy Trang Thứ Hàng có một người tỷ tỷ như vậy Quá tận là phóng ba đời hắn có được Thứ tình chỉ cần dụng tâm với hắn một nửa So với đề đền hàng Hắn đã cảm thấy thò mạn Mà lúc này Đang gia đang là một mảnh hỗn loạn Trang Thứ Đình cầm cây kéo đặn ngay yết hầu tổng tay tán loạn Tim y dính vội Thanh âm cũng giấu không đựng lộ ra tiểu vọng Cốt Tông bộ cũng ra khỏi nhà ta Nếu như các người muốn bức ta Ta liền trên trước mặt các người Khi nhà môn đến thì để cho người ngoài nhìn xem, cái làm tỷ tỷ như ả kia đã bấn tử mũi mũi mình như thế nào. Trần huyền chẳng những không lùi về phía sau, còn lại bấn chừng còn đứng thông tả tiến về phía trước. Muốn chết à, có thể, người chết rồi thì viễn hôn nhân này, hiện không cần tính nữa, chết đi. Ngươi là ác ma, trang thư đình hô to đầm kéo xuống, máu đỏ tươi theo cần cậu chạy xuống. Trong nguyên đương nhiệt ta không để cho nàng chết. Trong lòng hắn rất rõ nữ nhân này sẽ không tận sự đi tìm chết. Nàng ta luyến tiếng cái thế giới chẳng tốn đẹp như nàng tưởng tượng này. Chỉ cần đem mạng đến uy hiếp thì có thể vọng tưởng khiến cho bọn họ thu ta lại sao. Đáng tiếc, người nàng gặp không phải là loại người thường hơn tiết ngọc. Nghĩ muốn đảm địa vị của trang tiểu thư trong lòng của công tử ta đã phạm vào kiên kỵ Hướng chi đã còn đem chủ ý đánh lên người công tử. thì không có khả năng trò qua dễ dàng. Đương nhiên, nếu như Trang Tiểu Thư mở miệng, thì mọi chuyện liền ổn thỏa Nhưng mà nếu như Trang Tiểu Thư muốn cầu, thì đã cầu tự sổ. Ta muốn gặp Trang Thư Tình, ta muốn thấy nàng ta. Người tới, dân dẹp lại một chút, rồi đưa nàng ta lên kiểu hoa. Người dám. Trong chốc má, Trang Nguyên thì đến trước mặt nàng ta đọn lấy kéo, lại đánh vào sau cái nàng ta một trượt. Hừ, hắn có gì không dám. Mà kể là giờ lạnh hay không lạnh, cũng phải đưa người đi, tở mắt nhìn bọn họ viên phòng. Đem người sánh lên ném quà, Trang Nguyên cảm thấy bản thân hắn thật sự là người tốt. Chuyện tốt như vậy cũng có thể làm được tử tế, không biết Câm Tử có thưởng cho hắn chúng gì tốt hay không. Trang đại Lương đã đi một chuyến tới nhà mồm, nhưng lại không còn dễ nói chuyện như mỗi lần bình thường khẽ. Sau khi gặp huyện lệnh, đem biến lệnh này không thể nghịch. Lá lệnh của bà chim sẽ là sơ so vẫy đoán trướng của hắn còn lớn hơn nhiều. Đình nhi không muốn gã, cũng phải gã. Sau khi nhận mệnh, hắn giúp quan ở trong chủ ốc, chăm sóng là một thần. Lão Thái Thái dù sao cũng đau lòng cháu gái yêu thương từ nhỏ tới lớn. Có cẳng chống đỡ thần thể ngồi chạy hỏi. Không còn biện pháp khác. Nếu tình nhiên nguyện ý nói lời giúp thì mai ra. Đánh để lường lắc đầu. Nàng hận còn không kịp, làm sao có thể nói tốt. Nương, đây cũng là do Đình Nhi dèo gió cạt bão. Nếu không phải nàng muốn treo cạnh cao, thì làm sao có thể rơi vào cánh cũng như bây giờ? Chưa để cập tới xúc thân của bà Chìm như thế nào, người sáng xuống vừa nhìn liền biết hắn vì Tình Nhi mới trở về. Nếu nói lời khó nghe thì chính là Đình Nhi chỉ muốn đoạn nam nhân của tỷ tỷ. Tình Nhi dữ vào cái gì mà còn giúp nàng ta nói chuyện? Tình Nhi rất giống Nguyễn Như. Khi yêu thì liều đỉnh, khi hận. thì ngay cả liếc mắng cũng ngại nhiều. Trước mắng răng đạch lường hiện lên ánh mắt của quỷ như lạnh như vậy, hoàng vắng như vậy. Cũng quýnh nhắm mắt lại, đem hình ảnh trong đầu xóa đi, răng đạch lường không hiểu sao để cảm thấy lưng có chút lạnh. Thân thể lão thái thái ngại xuống giường, trong miệng thì thảo tự nói, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Chuyện của trang gia, răng huyền tưởng mình bảm báo cho công tử. Thành à? Vâng. Vậy thì đi làm chuyện khác. Còn đứng đây làm gì? Là Trang Tiểu Thư Nàng không cần biết chuyện này Vâng Bạch Chìm không nổi Trang Thư Từng sau khi lên thuyền Cũng không đề cập tới Từng như đã quên có một người như vậy Sau khi Trang Thư ở lên thuyền Không lâu đã gọi nàng qua Bạch Chìm chỉ cho rằng hai tiếng mũi Có chuyện nói cũng không đi cùng Đây là thuyền của hắn Còn có thể xảy ra chuyện gì Thì tất cả mọi người, bao gồm cả hắn đều đi các cổ xuống. Tên Mũ mũi muội đây là thuyền của bạch công tử. Đúng, thì sao? Trang tư Mẫn cười khổ, tất cả mọi người cảm thấy bạch công tử quá vô trường. Sao kỳ lên thuyền, đang mới biết được những thứ kia không đáng cãi chốc nào? Thuyền này, tuy ít người đi theo bên cạnh bạch công tử. Nhưng mỗi đôi vận trong thuyền đều đẹp đẽ quý giá, khiến cháu nàng đến gần cũng không dám, chứ sợ sẽ chạm họng mất. Mũi làm sao lại trương trọng đến loại người như vậy? Nếu muội bị khi dễ, người trong tan gia ai có thể xuất đầu làm chủ cho muội biển trăng thương mẫn vì lo lắng cho mình, nên lòng tan thơ tình cũng cảm thấy mềm đi. Bị khi dễ thì bị khi dễ, nếu như vậy thì sẽ không tiếp tục quân quýnh lấy hắn không thà. Mẫn tỷ tỷ, mũi và tỷ khác nhau. Ở trong lòng tỷ, ngay thành thân của nó nhân bị hủy thì cũng chính là hủy trì hết thảy, phải bồi cả một đời. Cuộn sống sẽ u ám. Còn với mũi, thành thân sinh còn có thể, nhưng cũng không phải là toàn bộ của muội Dù chưa cưới đã sinh còn mũi cũng có thể sống vui vẻ. Thế trang thư mẫn độc những biến xác, trang thư tình cười. Tại sao lại không chớ? Tại sao ngay cả bản thân mình lại phụ quyến chính mình? Người còn sống là còn có ý nghĩa. Nhưng nếu như mình không cảm nhận được điều đó, như vậy thì không phải cuộn sống thật sự. Người còn sống, được làm chính mình. Nếu như có thành danh tốt, thì đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Còn nếu như thanh danh bị vết bẩn, thì như thế nào cũng phải bắt người ta nhận mệnh theo ý người đời sao? Ta sống trên đời này, không gia tăng bất kỳ gánh năng nào cho người, không ảnh hưởng xấu gì đến người, hay thì người có tư cách gì đến trăm trọng kiêu khích, thiết tam giảng tứ với ta. đang thư mẫn nghe, họ lầu mới nói tiếp. Tình mụn muội Tôi là muốn nói với tỷ, chứ cần mình không tụng theo, không dựa vào người khác, cũng có thể sống được tốt. Các bản là không cần để ý đến người khác nói như thế nào. Chính là ý này. Nói đến cùng, vẫn phải tự lập tự cường. Tán tứ tình ngồi giữ vào kể. Cho mộng ví dụ trên giản nhớ cuộc sống của mỗi và thư hà trước khi thoáng ly đang già, nhìn chật vận không chịu nổi. Nhưng sau khi trở về đang già, ai dám xem thường mà liếc mắt nhìn chúng ta. trước đây mấy người chẳng phải còn không muốn thân cận với chúng ta sao nhưng tỷ xem có hàng đổ đầu bản một có thể lấy ra ngàn lượng vẽ đưa cho gia tộc có thể giúp đỡ một phần cho tập nhân ta đã lượng hận không thể đem những lời lúc trước nói nút lại mỗi ngày đều muốn được một lời tốn từ chúng ta những người khác hay mà không nâng đỡ chỗ dành cho dù là nâm nhân theo bên người ta bọn họ cũng chỉ dám quán thầm ở trong lòng vừa chính là như vậy Ai có bản lãnh người đó có tư cách lên tiếng nói. nếu như chuyện có tỷ chặn lên người ngườiội mũi, mũi có thể khiến cho bà cha phảiầm mũi buông tha cho bọn họ tỷ có tin hay không tin nghĩ đến những ngày không có thiên lý này than thường mẫn cười khổ tỷ tỷ tinh tình một muội mới phải trả cho tỷ chỉ muốn sống tự tại giống như nhưội vậy đương nhiên một còn muốn chọn người để cả tỷ ra ngoài kia chỉ cần có người muốn tỷ liền cả Ai ôi, Trang Tư Tình nhìn về tỉ tỉ ở phía sau. Sau khi nói xong, đâu cũng không dám ngận lên. Thật đúng là có chúng dũng khí rồi. chương 78 Hiệu thuốc Tâm tình tốt, bác ngà trường Thủy trong nhắm mắt liền trên. Rõ ràng huyện Lãnh Sơn mới là, mới là nơi hai người đã sống nhiều năm. Nhưng dù là Trang Tư Tình hay là Trang Tư Hàng, thì trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác muốn quay trở về đây. Tùy chỉ là tòa nhà mới ở mấy tháng, nhưng lại có cảm giác này mới chính là nhà của bọn họ. Bà chìm chỉ vào một tòa nhà cánh và nói, Về sao ta ở nơi đấy? Có chuyện gì thì gọi một tiếng, ta có thể nghe được. Đáng thức tình nhìn thông qua cũng giận mình. Nhưng như vậy đã chuẩn bị tốt. Nếu chút chuyện ấy còn làm không xong, nếu bọn họ để làm gì? gió bắt đầu lớn rồi mau trở về phòng đi quan sát hướng gió trên đường về thấy không tốt trời đã bắt đầu tối đen tháng 2 trời tiến vượt rất lạnh trang thư tình không nói gì thèm dắn trang thư mẫn bước nhanh vào trang thư mẫn là lần đầu tiên xa nhà một đường đi đến đây đã quan sát được hến trên xa ngựa chúng rung động trong lòng đã xâm áp chế nhưng đã đến khi bước vào cửa nhìn khắm toàn nhà tinh xảo này vẫn có chút giật mình Toàn nhà này một thực sự đã mua xong. Đương nhiên, tốn của mũi không ít bạc đầu Bất quá, nếu ở lại nơi này lâu dài, thì cần gì phải làm mình thiệt thôi. Bà kiếm được là để mình dùng, hến thì sau này lại kiếm về. Đúng vậy, đang nghĩ như vậy, nên cũng tận sự làm như vậy. Chính mình phải trối tốn với bản thân mình. Đang thương mẫn rất hâm mộ mộ tình mũi mũi như vậy. Cho nên, mẫn tỷ tỷ à, đang người chỉ ngắn ngủ vài năm, Mọi chuyện cần gì phải bắt buồn cầu toàn. Đối với bản thân mình tốt một chút, cũng không có gì là sai. đến đời này, đến bản thân mình còn không biết quyết trọng, thì làm sao còn có thể đâm cậy đến việc người khác sẽ đối tốt với mình. Mùi cũng nói trướng với tỷ, mùi khẳng định, con người sống ở trời là phải biết yêu thương bản thân mình trước. Tỷ cũng đừng hy vọng, mùi sẽ yêu quý tỷ hơn, yêu quý bản thân mình. Một bụng toàn là nguy biện, Các thứ mẫn vờ dẫn dội với nàng một câu. Nhưng ta nghe thế nào cũng cảm thấy không phải. Những lời mũ nói xuống giọng đường không phải lời vụ ế Thật đói, báo châu có đi phòng bém phần có một tiếng một kháng sao dọn công lên. Vâng, đi, mẫn tỷ tỷ. Tỷ đi chuẩn bị trướng đi mới phải về phòng trả đầu đổi xiêm y. Khi nào xong thì đánh ăn còm với bồn muội Phòng của tỷ cũng không cần sửa là gì nhiều. Mùi đã cho người sắp xếp lại, là căn phòng ngay bên cạnh phòng của mùi. Trang Thư Mẫn nhẹ chậm đáp ứng, trong lòng có lo lắng, nhưng lại không cảm thấy bàn hoàng khi phải đến một nơi xa lạ. Vừa bướng vào căn phòng mà Trang Thư tình sắp xếp, đã nghe thấy thân âm của mùi mùi vọng qua. Nàng tinh vị mùi mũi này có thể giúp nàng vượt qua khó khăn. Có nàng ấy ở đây, nàng không còn sợ gì nữa. Thư Hàng, đệ cũng nên đi sửa cái mạng, đổi xiêm y. Sau đó đi mời bạch chim lại đây, ăn cơm một mình thì có nghĩ gì? Nam Châu, người đi chăn sống thư cổ. Đã biết, tỉ tỷ ta lẫm tức đi. Thế nhưng là không có nửa phần chần chờ. Thần thái Trắng Thứ Tình càng thêm phấn khởi, cũng cấm cần người khác hào hạ Sau khi cùng Trắng Thân Mẫn vào nhà, liền vừa dọn dẹo vừa nói chuyện với nàng. Nơi này cũng mũi không có nhiều quy cổ. Nam nữ bất đồng tình gì đó đã sớm bị gạt bỏ. trong nhà chỉ có mấy người Bạn ăn chia sẻ làm hai phần. Dù sao trong nhà này cũng không có người nào quản muội, em muội cứ làm theo ý của bản thân. Nếu như má tiết Tỷ không thích ứng được cuộc sống như vậy, về sao một có thể là một bạn tiền cho tỷ, thì cũng có thể ăn ở phòng của mình. Không cần như vậy đâu. Tiếng lên giống Trang Thư Tình lấy hộp trang điểm số, cầm lưỡng chải đầu thân hàng. Tỷ đến đây không phải để khiến cho muội không tự nhiên. Trước kia quy củ trong nhà thế nào? Vậy sao vẫn cứ như thế Không cần bận tâm ta Ta cũng không phải người trời sinh đã thức bị quản Bây giờ còn khiến cho ta cảm thấy có cầu còn không được Nhìn bóng dáng nữ tử chịu chàng đứng phía sau nàng trong cường Trong lòng Trang Thư từng cảm thấy cực kỳ thoải mái Mẫn tỷ tỷ Cuộc sống như bây giờ cũng rất tốt So với bất kỳ thời điểm nào Mỗi nhìn thấy tỷ còn tốt hơn Trang Thư Mẫn ngẩn đầu Nhìn gương mặn tươi cười trong cường Không khỏi cũng nở đủ cười Ừ, bản thân tỷ cũng tính Cũng sống như vậy Hai tỉ mũi nhìn nhau cười Chờ hai người đi ra, bà chim đã đến Khói miệng gã lên tươi cười Không thể nghi ngờ Cho thấy tâm tình hắn bây giờ rất tốt Trang tư mẫn nhìn thấy mà sửng số Nam nhân này không phải người dễ chọc Luôn làm theo ý của mình Là một công tử không dễ thân cận Cấp ngờ khi hắn cười lên Lại có bộ dáng như vậy Ta đói muốn chết rồi, mau ăn đi. Tây nghề cổ dụ nương tử không thể chê vào đâu được. Trang thơ mẫn bình thường ăn ếch, nhưng hiện tại cũng ăn nhiều hơn nửa chán cơm. Vốn thêm chán ra để tiêu cơm, mọi người được thả lỏng cùng nhau nói chuyện. Trang thơ mẫn nhìn một màn này nhịn không được nghĩ. Nếu nương biến hiện tại đang ở phụ hội nguyên không có quy của như vậy, không biết có phải sẽ hối hận khi để nàng đến đây hay không. Nhưng mà loại cảm giác này thật tốt. Tây tỉ, tỉ, sáng mai để phải đi tỉnh an tiên sinh. Đúng vậy, nên đi, tiên sinh nỉ biến đẹp đứng đầu, khẳng định sẽ rất cao hơn. Bà chì một tài chấm đỏ đầu, bộ dáng lười biến giống như một con mèo lớn. Dựa vào quan hệ của Tô Văn, sợ là cánh quả hắn đã xâm biết. Nhưng mà thư tình, có phải nàng đã quên chuyện gì rồi không? Trang thư tình cho Trang thư cố ăn trái cây, nghe vậy ngẩn đầu. Trừ mát nhìn, trong đầu chuyển qua mấy vòng. Nhưng thời giận mình, niệm niệm. Rơi nhà nguyên một tháng, cũng không biến tiểu dân họa kia đã về nhà bao nhiêu lần. Ngày mai ta ôm hổ con đã lại cho cha mẹ của nó. Thuân tiện mang niệm niệm về luôn. Ta cảm thấy nó hẳn định sẽ bám với lấy ta. Thật sự bám dính. Cũng may là dùng thịt chứ không phải móng vốn bám lấy. Ám mắt niệm niệm ẩm ướng ràng đầy quyệt quớ. Ám mắt nhìn hổ con dường như ràng bắn ra dao nhỏ. Rất ràng là chủ nhân của nó, nhưng sao nhà lại không mang nó theo, ngược lại lại mang theo con hổ con này. Niêm niệm càng nghĩ càng cảm thấy quyệt quá, nước máng lăn xuống từ quả mát. Tráng tích tình đau lòng không thôi, ôm nó lên nhẹ nhọc vỗ. Ta sai rồi, chủ nhân xa lầm rồi, sau này mặn kệ là đi đâu cũng đều mang theo người có được hay không. Đừng khóc, đớn nước má sẽ không còn vi phòng nữa đâu. Niêm niệm vốn cũng chỉ rơi hai giọt nước má. Má bơm mộng giọt, bộ lông đường vút về liền cảm thấy cao hứng, còn không quên từ bả vai của chú Nhân nhìn hổ con bằng một mảnh mắt đắc ý. Vị trí bị thương không nạn cũng không cần phải buộc lại, nhìn hổ con bây giờ không còn tám hại nhiều lúc trước. Nó còn chưa học được cánh tranh thủ tình cảm, nhưng dựa vào thiên tính của đồng vật, thấy con vẫn kháng chiếm địa bàn của nó, khiến cho nó rất mất hứng. Nơi mà bình thường nó nằm, giờ đây là bị con xó nhỏ kia chiếm cử. Thức giận hừ hừ hai tiếng, nhưng hiện tại nó chưa làm được cái gì, vậy nên liền rúng vào hổ mẹ tìm kiếm an ủi. Thời gian dài như vậy, cặp mẹ không được nhìn thấy con của mình, sống đã mong ngóng đến sốc ruột, hiện tại liền tụng liếm những vến thương trên người hổ con. Tất cả trong mắt đều là đau lòng. Em mắt nhìn về phía Trang Thích Tình đều tràn đầy cầm kết. Trang Thích Tình cảm thấy Việt Nam có thể nghe hiểu được lời nói của đông vật, không có gì là không tốt. Toàn thân trang thư mận cứng ngát không dám tới gần Cũng không chịu lùi ra phía sau Liền cứ đứng như vậy Các cá đầu cũng không di chuyển Lúc này nàng mới truyện để cảm giác được Tinh mưu mũi lúc ở phụ họt nguyền Và lúc ở trấn khe thủy Hoàn toàn không giống nhau Ở nơi này tinh mưu muội Trấn vô sướng Bà chim liếc nhìn là một cái Ánh mắt một lần nữa rặn trên người thư tình Hắn không cần biến thư tình Muốn bảo vệ bao nhiêu người Chỉ cần không kèm đến phiền tối cho thư tình, không khiến cho thư tình thương tầm, hắn sẽ không chúng để ý cũng đem người đó bảo vệ giúp nàng. Hậu con còn phải theo ta một đoạn thời gian nữa, có những nơi bị thương rất nạn, ít nhưng phải đến 10 ngày sau mới khỏi, mỗi ngày còn phải thay thuốc, cho đến khi nó tốt hơn ta sẽ đưa nó về. Róng, róng, không cần cảm tạ ta, ta đến câu hứng khi có thể cứu sống nó. Còn kéo theo mụn con lên giường còn chưa tắt thở. Sừng trên đầu nó không nhỏ hơn hổ được bao nhiêu. Cho ta sao? Rõng. Vậy cảm ơn, yên tâm, ta sẽ không khiến hổ con chịu thiệt. Ngao ô, niềm niệm bất mãn vì bị bỏ qua, thịnh trong lòng bàn chân, lại vỗ vỗ lên người đang thư tình. Trang thư tình nghe hiểu lực của nó, em bắn không khỏi sáng lên. Nàng cũng không cần lan tổng trả ơn nàng thứ gì. nhưng mỗi lần chúng nó đưa đều sắc quỷ nàng cũng chỉ là phạm phu tục tử thôi Bạch chim chẳng đi cùng niệm niệm một chút bà chim hiểu rõ liên mắn ý bảo đám người trần nguyên đến gần rồi mới rời đi theo niệm niệm lúc này trang thư tình mới trở lại bên người trang thư mận cười tỉm, tỉm hỏi sợ hả sao đương nhiên là sợ rồi ta lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hổ nhưng mà hình như nhìn cũng không quá hung dữ Mùi không phải nói chúng nó, mà là đang nói bản thân muội một cách thể ở chung với động vật, có thể hiểu trưởng lời nói của chúng nó, thì không cảm thấy mùi là yêu quái sao. Dù là yêu quái cũng là yêu quái tốt, nên như tất cả yêu quái đều tốt như vậy, thì so với con người còn khả ai hơn. Trang thư mận có trứng định, vương tài vốn và niềm niệm, dùng hành động chứng minh bản thân mình tận sự không sợ. Trong lòng trang thư tình cảm thấy thật ấm áp, Tớ cười trên mặt càng đầy vui vẻ Nắm lấy chân trướng của niềm niệm Đặt lên trên tay nàng Thì thầm nổi với niệm niệm Đây là mẫn tỷ tỉ, tỉ Về sao phải bảo vệ nàng nha Ngao ô Niềm niệm rất nấy tình giữ chặn một ngón tay của nàng bồ quờ Bộ dáng nho nhỏ của tiểu do hoa này Không cần hành động Không cần lên tiếng Cũng có thể khiến cho nữ hài tử Đối với vật nhỏ này không có chút miễn dịch Cái gì sợ hãi trang thơ mẫn đều đã quên Không tự giác được lại cần một chút, bắt lấy bàn chân đang cầm lấy ngón tay của nàng tiếp tục cho đùa. Chờ cách này, Trang Thư Tình thận sự cảm thấy, việc mang Trang Thư Mẫn ra khỏi trắng khê thủy là việc làm cực kỳ đúng đắn. Bà Chìm rất mau đã trở về, ta còn cầm theo một tôi lớn. Là cái gì vậy? Bạch chim nâng cầm hướng Thanh Dương Tử, người tới nhận. Thanh Dương Tử đi đến, ngồi sậm xuống cầm mọi thứ cẩn thận nhìn qua. sau đó chia ra làm mấy phần. Đây là dược thảo, đều có độ tuổi rất lâu năm, dược liệu cũng còn nguyên, khó có được ta chúng đã đựng bảo vệ cẩn thận. Mấy thứ này, có những cái thuộc hạ không biết tên, nhưng có vẻ đều là thứ tốt. Hai mắn thanh dân tự tỏa sáng, tên không biết là gì, ta cũng chỉ có thể tìm sư phụ của ta hỏi một chút. Chỗ sư phụ của ta có rất nhiều bảo bối, chứ là dưỡng thảo của sư phổ đều đụng phơi khô. Còn những thứ này vẫn còn tươi mới. Trang tự thư, tự thư có thể đưa chúng cho ta đi nghiên cứu mộng chút không? Trang tự tình cũng không biết, hai cây thuống dính đầy vùng đó là thứ gì. Trặng tâm tai nàng cũng vô dụng, được cho thanh dương tử, không biết chừng còn có thể tìm ra rưỡng lợi ích lớn, gận đầu đồng ý. Thanh nhân tử lậm tớ nhưng tuổi khó kỹ hay cày tháo dược lại. Nhìn như vậy, cá mặn thỏa mặn kia so với việc nhìn thấy quê nữ nhà ai tắm, còn muốn vô sĩ hơn. Đồng Nguyên hận không thể xé mặt hắn ra, làm đồ lót ghế ngồi, biến cho việc hắn làm công tử mất mặt. Sau khi trở về, bà Chìm dẫn trang tư tình đi tới hai tòa nhà ngay cạnh đó. Chúng này đã đựng sửa sang lại, hơn nữa cũng đựng từng tràn bởi lại. Thông qua cổng phồm tiến vào một cái sân lớn, và Chìm đứng giữa bao cửa, một tay nhẹ nhàng đẩy. một thuốc năm rậm điền sông vào khoang mũi Đây là... Những dược liệu của hiệu thuốc đều có ở nơi này. Có hiệu thuốc này, khi không có tà, vẫn có thể cung cấp dược liệu đầy đủ cho nàng. Cái gì nàng cũng không cần quản, chỉ cần sử dụng là được. Hai người kia đều là đồng tử đi theo thành dương tử đã lầu. Cần cái gì cũng có thể phân phó cho bọn họ. Hai người tiến lên cùng kính quốc chào. Tiểu quy đường, đoạn xăm, cập qua trang tiểu thư. Đứng lên đi. Tâm tình trang thư tình lúc này khó có thể hình dung, cảm động, còn có chúng không biết làm sao, không dám nhìn bạch chìm, nhẹ giọng hỏi. Thần dân tử về sao cũng sẽ ở đây? đương nhiên. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, đào mai. Truyện này được phát trên trang audio truyềnamai.com 79 Ngoài ý muốn Bà chìm thấy bé mặt nàng có chung không đúng, nhiễu mà nhìn nàng. Thế nào? Không muốn hắn đến sao? Bình thường không phải nàng luôn đẩy hắn đến sao. Sao có thể không cần hắn đến chứ? Kiến thức về dục của hắn tốt hơn ta nhiều. Trang thức tình nâng mát nhìn hắn, thấy hắn lộ vẻ nghi hoạt, nhất thời cũng thấy bản thân quả thật. Có chút không hiểu làm sao Việc gì phải ngưỡng ngùng Chính tình nghi của người ta còn thiếu hay sao Bây giờ còn ngưỡng ngùng Không phải là quá muộn rồi sao Ở trong lòng thầm bắn mình một phèn Cuối cùng tả ra Ta chỉ cảm thấy có chút ai nải Ta cũng chưa từng vì chàng làm chuyện gì Ta căm nguyện Bá trừ cánh thúc đề tài này Bà chim mang nàng về phòng Lúc trước không phải nàng muốn Đóng cửa hàng ở chợ trong kia sao Nghĩ kỹ chưa Ta cũng muốn đóng cửa, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Nhiều tủ nương như vậy, các nàng ở cùng nhau cũng đã quen. Hiện tại nếu giải tán thì có chút không đành lòng. Ta tính hạ tấm giá của cửa hàng xuống, cũng không tiếp tục làm những đồ thiêu rộng nhất vô nhiệt nữa. Thế nghề của tố nương đều tốt. Chỉ cần đồ thiêu ra không quá kém, thì cái hàng tiếp tục duy trì cũng không có vấn đề gì. Chứ là tiền thu về mỗi tháng ít hơn một chút thôi. số bạn hiện tại của ta cũng đủ dùng rồi suy tính như vậy với bệnh chim mà nổi cũng không quá quan trọng mọi chuyện hắn đều theo thư tình thế nàng quyết định như vậy cũng không nhiều lời nữa trên thư hàng đổ đầu tư văn tuy rằng cao hứng nhưng cũng chỉ uống nhiều thêm một ly hai đệ tử trước đều là người không chịu thua kém một người đầu tiến sĩ ra làm quàng một người được giải nguyên khách đầu của thư hàng coi như không tệ Nhưng tiền độ về sao có được như hai vị sư huynh hay không thì khó mà nói trước được. Tô Văn không nhìn làm một mầm non tốt. Không cần nhìn mặn mũi của bạch chìm, hắn cũng phát lệ để bụng với vị đệ tử này. Thái độ của tư tình và chuyển trang tư hàng mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm, rồi tối lại trở về đã rất bình thường. Cho đến trước tháng tư trang tư tình cảm thấy người để đệ đã gầy đi một vòng. Cũng may, tinh thần của hắn không tệ. Ngày 12 tháng 4, khi thi thứ 2 rốn cũng đến. Cũng giống như khi thi huyện, nàng đã dậy từ sớm. Trướng cho mẹo đưa người đến trường thi. Nhìn theo bóc người bướng vào trường thi, lần này Trang Thư Tình không trở về, mà một mừng ở là chờ. Trang tư Mẫn cũng lòng ở một bên chăm sóng cho thư cổ. Ở Phụng Hòa huyện hơn một tháng, khí sắn của Trang Thư Mẫn so với lúc mới đến đã tốt hơn nhiều. Tư thái cũng rất tội mái, gái tài hỏi Thư Tình. Bạn công tử khi nào thì trở về. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Trang thứ tình thu hồi tầm mát rất nhìn chầm chầm cửa trường thì. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Không thấy hắn suốt ngày vây quanh bên người mũi hay sao? Bây giờ không tiếc nữa, nên có chút không quen thôi. Trang thứ tình nghĩ, cũng đúng, khi thật nàng cũng có chút không quen, còn có một chút nàng không thấy tôi nhận. Ngày thứ 8 sẽ về. nói Chưa nói đi nơi nào sao? Đó là gặp vụ thần muội cũng không hỏi nhiều, tình huống nhà hắn hẳn là cũng không đơn giản. Chẳng lẽ hắn không ở phủ ngoại nguyên sao? Không phải mụi nói là đã gặp vụ thần của hắn rồi sao? Mẫn ti tỷ hôm nay, lòng hiếu kỳ của tỉ thật nhiều đấy. Tháng thứ mẫn dựng dựa liếc mắt dân hàng. Còn không phải ta quan tâm muội hay sao? Sao mụi phải chịu thiệt? Nếu hắn quyện ý muốn nói với muội sắp muộn một ngày nào đó, mồi cũng sẽ biết Nếu như không nói, cái thì viện đó không quan trọng đến mất, mồi bắt buộc phải bía. Nghĩ nhiều làm gì, chưa cần nói đến chuyện, có phải đi vào cửa lắng bệnh da hay không, mới còn chưa có tâm tư, muốn vào đó để làm quán bộ đầu. Không cần vì việc vạn mà phải bận tâm, không cần lo lắng cuộc sống, cũng không có bất kỳ áp lực nào, các ngài làm bản công dự liệu, có một quyển từ điển dưỡng liệu sống, Tuy thời nàng có thể đến tịch giáo, thường thường nàng cũng có thể chế tạo một vài loại dược liệu. Những nàng này quá thẫn là tử tệ như thần tiên, em của nàng cũng càng ngày càng lớn hơn, không muốn bị rõ buộc. Chuyện gì mũi cũng chấm nói, trang thư từng cười cũng không có ý che giấu cuộc đối thoại. Cũng bởi vì đựng bệnh chim nôn chịu, nếu người này ngày càng kêu càng, nàng cũng càng lớn không phải sao. Nhưng nàng cũng nhìn ra được và chim tích nàng như vậy. bản thân mình cũng sống rất tư tại. Việc gì phải để ý người khác nghĩ gì, cách sao lại không sống thật thoải mái. Vì dễ quá sớm, nó hiện tại tư tình đã sớm vùi đầu và gói mềm bệnh chim đặc biệt vì nàng chuẩn bị mà tiếp đi. Trong mơ hồ, đang cảm giác rưỡng có người đắp chăn cho mình, khó miệng nhấn lên ngủ càng sầu. Cũng không biết là của bao lâu với ngoài truyền đến tiếng ồn ào nàng lập tức mở mát. Sao vậy? Trang thư cố lập tấn kéo màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi quay đầu nổi với thư tình. Tí tỷ có người từ bên trong được nâng ra. Hai tí mũi vội nhìn ra ngoài, thật đúng là có người bị nâng xuất ra. Thứ nghe thấy tiếng công sai gọi lớn. Trần lượng, người nhà của trần lượng có ở đây không? Không có người đáp lại. Mà người được nâng ra, bị rặn ra mặt đất, không có nửa điểm động tịnh. Cũng không biết là bệnh gì bọc phá, còn sống hay là. Trang thư tình có chúng không quản rưỡng chân của chính mình. Tình mũi mũi, mũi đi đâu vậy? Đi xem. Trang thư mẫn còn chưa giữ chặn nàng lại, cơ đã lù loán đi ra ngoài. Nàng cắn chặn răng một cái, dặn thư cố ở lại trong xe ngựa, chính mình cũng đi theo thư tình. Có nhiều gia đình ở trước cửa trường thi chân người, bây giờ đều đứng vây quanh không ếch. Hành động của trang thư tình cũng không quá thu hút người khác. Nhưng đã đến khi nhìn thấy bộ dân người kia, nàng liền có chút ngây ngóc. Răng mặn xanh tím, môi thầm đèn, bên miệng có dấu vến vừa mới nồn. Thời tiết như vậy, răng mặn đều là mồ hôi, cổ áo đã bị thấm ứa. Đây rõ ràng là tình huống bệnh tiêm phát tác. Không phải là nàng lo lắng nhiều, nhưng nhìn tình huống của người này có chúng không đành lòng. Quay đầu nói với những người đàn chê chở nàng khỏi chàng lẫn. Mau giải tán bọn họ, mau lên. Răng tiểu thư, ngài. Hắn sắp chết rồi. Nếu như ta có thể cố kịp thời, mai ra hắn còn có thể sống. Trang Nguyên đã đi theo bệnh chim đi tới Kinh Đô. Những người đi theo bảo hộ trang thư tình đều lấy tàm tử làm đầu. tâm tử phản phất như thế được hình ảnh trang tử thư ở trong thông nhỏ kia. Ám mắt và hành động của tử thư, lúng của hộ con và những thông dần đều toán lên vẻ tự tình. Cái gì cũng không nói nữa, vẫn ta một cái. Mấy người đi theo lập tấn văn tán những người đang vây quanh đó. Lùi về vài bữa. Rất mắn bao người, Trấn Thứ Tình ngồi sổm xuống trước mặt nằm tử trung niên. Công sai nghe người vội hỏi. Người muốn làm gì? Người đã thất thở. Ở trong mắt người thường, người không thể hô hóp. Tiềm không còn đọc chính là đã chết, không phải bàn cãi Trấn Thứ Tình không để ý tới, một tay đang ở chính giữa ngự. Tay kia đặt lên tay còn lại, đầu ngón tay khép lại, hai quấy tay dũa thẳng, vùng gấp xuống dưới, dùng sấn ấn xuống. Mỗi lần ấn xuống, lật đều khóa tán, tiếp tục tấn số động tác nhanh mà có lật, không gián đọa Người chung quanh vai xem, đều ngây người. Không biết hành động này là đang làm gì. Bất quá cũng yêu được một chốt. Mới một lát mà tráng trăng thức tình đã đầy mồ hồi, động tán đều rất cố sớ. Thân thể con đường 15 tuổi cũng có hàng. Mẫn ti tỷ giúp hắn xử lý những chỗ bị bẩn một chốt. Trăng thư mẫn đứng một bền, cũng không biến phải giúp đỡ nàng như thế nào. Nghe vậy cũng bất chấp do bẩn, tớ lên dùng khăn tay ta lý những chỗ vấy bẩn. Động tán của Trang Thư Tình vẫn luôn không ngừng. Không xa nhìn ra ý đồ của nàng, tâm cũng cảm thấy ý tốt của nàng. Ngữ khí ông hòa đi không ếch. Cô nương, người cũng lưu lại chung khí lực đi. Người đã đi, ngón tay động đẩy rồi. Trang Thư Tình vốn đã muốn kịp xớ, đang nghĩ có nên hô hấp nhân tạo hay không. Cuối cùng cũng nghe thấy rừng lòng ngực người bên dưới truyền đến tiếng tim đạp. Rớt chậm, nhưng chung vì vẫn là cỏ. Có nghe thấy ta nói không? Được rồi, cái lời ta, hít vào. Thở ra, lại hít vào. Thở ra, tiếp tục hít vào. Thở ra, đúng, cứ như vậy, làm lại lần nữa. Vòng đi vòng lại vài lần, hô hấp của nam nhân cuối cùng cũng không định lại. Em mắt những người vây xem, nhìn về phía trắng thứ tình nhất thời trở nên bắt đầu Cái cả người sắp chết cũng có thể cứu sống sao. Đang thích tình hoàn toàn không có cảm giác này. Lô loán cởi bỏ áo ngoài của nam nhân, nhìn thần tí của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Đó đầu của hắn lên, cầm mụn cánh tay lại gần phía nàng, hơi gặp xuống đầu gối, cũng điều chỉnh lại tư thế của hắn để hô hấp được lưu thông. Thế tình huống đã chuyển biến tốt, Đang thích tình mới yên lòng. Có thể cứu một mạng người đang vẫn cảm thấy rất có thành tựu Bởi vì đang còn đỡ đầu người bệnh, Đang thích tình cũng không tiện di động. Cẩn đầu hỏi, đi mời đại phu chưa? Người nhà của nâm nhân này không có ở đây, ai sẽ đi mời đại phu? Công sai trầm mặn không trả lời. Các thức tình hiểu được đang phải đứng ra là người tốt. Để tâm tử phái vàng người đưa hắn đi y quản, bị bệnh chìm ảnh hưởng, các thức tình hiện tại cũng không đem ánh mắt của những người khác để ở trong lòng. tâm tình thận tốt đang muốn hồi trên xe ngựa tiếp tục ngay ngót. Tìm nhìn thấy một người đang phóng ngựa chạy tới, là Chu Chầu. Từ khi biết hứng tả và từng yến Chu Chầu đều là người của Bạch Chìm, Trang Thứ Tình đã đem nàng đổi chỗ cho Vũ Long và lông dịp dịp. Nàng rất ít khi đến cửa hàng, hiện tại nhìn thấy người nàng mới phát hiện, giống như đã lâu rồi không gặp. Chứng quầy, trong cửa hàng có người bị hành không bị thương. Ai bị thương? Từng yến sao? Trang Thứ Tình nhấn thề thai đổi sắc mạng, vừa nói vừa chạy về phía xa ngựa. Ba người kia đưa viện giấu giếm thân phận cũng không có chỗ nào không ổn. Thậm chí, so với hạ nhân chuyên chút, còn tận tâm hơn vài phần. Mặc kệ là ai bị thương, nàng cũng không thể mặc kệ. Biến bệnh chiêm không phải là người bình thường có thể chọc xào. Hãng vừa không có ở trong thành liền ra tài. Chu Châu không phải người nói nhiều, vốn cho rằng trưởng quầy ghét các nàng. Lúc này, nhìn thấy trưởng quầy còn quan tâm các nàng như vậy, chứng tỏ trong lòng vẫn còn nhớ tránh bọn họ. Trong lòng không khỏi ấm lên và đi tới giải thích. Người bị thương không phải từng yến là một khách nhân trong cửa hàng. Bước chân Trang Tư Tình cũng không có chậm lại, kéo Trang Tư mẫn lên xe ngựa, tiếp đó Chu Châu cũng đi lên. Mời để phô trưa. Tao tùy đến đây còn từng yến đã đi mời, chỉ là tình huống có khách nhân kia không tốt lắm. Trang Tư Tình nhắm mặt lại, vén rèm cửa sổ lên phần có nói, ngừng một chút. Sẽ ngựa dừng lại. Mẫn tiết tỷ nơi này cách nhà không xa Một để người đưa tỷ và thư cố về Trang tư mẫn không nói hai lời Ôm lấy thư cố xuống xe ngựa Tam tử, người phát người đưa Tỉ để bọn họ về Những người khác lấy tốc độ nhanh nhớ Đi gọi thanh dương tự đến Đói hắn mang theo cả hồng thun kìa của hắn Cùng với cái trưng của ta Vâng, hiện tại người trong bệnh vũ đi biết nữ chủ nhân tương lai Có kiến thức y thuật, rắn ly kỳ cổ quái Cho nên khi nhìn thấy vị khách nhân không may mắn chịu tội kia, hướng tả lậm tức nói Chu châu đến mời trang thư tình. Bọn họ không sợ người chết, những người bị giếng trong địa bàn của công tử mà không làm được gì, chính là đang đánh lơi mặt của công tử. Những thứ khác có thể để sao tính, nguyên dân cũng ném sang một bền, chứ dù người này đáng chết cũng phải cố về Khách nhân kia là người nhà ai? Chu châu cắn răng, trong mắt hiện lên tức dựng hiểm thấy. là hồng bài của hồng hương cát. Vào cửa hàng không bao lâu, đã bị người đà ra đâm cho hai đào, rơi mặn cũng bị một đào. Cái đồng cũ là tầng gia thiếu phu nhân, có vẻ mạnh mẽ.